các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xe dừng lại trước sân, ông Hiếu tắt máy, ngồi yên nhìn ngắm khung cảnh cũ đã lâu ông không ghé thăm. Mặt tiền nhà giễm từ khi có Fernando chăm sóc lúc nào cũng gọn gẽ tươi mát, thật đúng với sở thích của ông Hiếu, vốn là người mê cây cảnh. Ông mở cửa xe, bà Hiếu bước xuống, xăm xăm đi thẳng vào nhà trong khi ông Hiếu vòng ra sau xe mở cốp để lấy bao gạo và chai nước mắm. Khi còn cách cửa khoảng 3m thì bà Hiếu nhận ra có người đứng trong nhà mở cửa cho mình. Nhà không bật đèn nên không nom rõ mặt nhưng bà nhận ra là người quen, bà giật mình quay lại nói lớn: "Ôi ông ơi, thằng Tường nó về bao giờ thế này? Thế mà cứ bảo nó mất tích." Phun ghét thằng con rể phản bội, bà đứng lại chờ ông Hiếu cùng vào, bà bực bội hỏi tại sao Diễm đã ly dị hẳn rồi mà vẫn còn để cho Tường vào nhà. Ông Hiếu tay xách, bao gạo, tay cầm chai nước mắm, bước tới và thản nhiên nói. Ai bảo bà là thằng Tường về? Cả nhà ông Tinh đang nhốt nháo đi tìm nó, bà không biết tin hay sao? Bà Hiếu tặc lưỡi nhấn mạnh. Ừ hay thì thế thì tôi mới nói chứ. Đây này, nó vừa mở cửa cho tôi vào đấy này. Ông Hiếu ngạc nhiên cùng vợ bước nhanh vào nhà, nhưng không thấy ai. Ông đưa tay bật đèn và cất giọng gọi lớn. Anh Tường về đấy à? Có phải anh Tường không? Anh Tường về đấy à? Ông quay nhìn vợ rồi đi sâu vào trong, quan sát mọi căn phòng đều không thấy ai, ông quay ra căn nhàn vợ. Bà chưa già mà đã lẫn thẩn, trí nông gà hóa quốc. Bà hiếu tức quá nhấn mạnh: "Ơ, tôi nhìn nhầm thế nào được? Tôi vừa đang bước tới, nhỉ? sắp sửa lên cái cửa thì tôi thấy cánh cửa nó mở ra, rõ ràng là anh tưởng anh đứng ăn mở cửa cho tôi." Tôi lấy làm lạ nên tôi mới quay lại tôi nói, tôi hỏi ông á, thì lúc tôi quay đầu lại thì không thấy anh ấy đâu nữa. Vợ biến đi đâu mà nhanh thế không biết. Ông Hiếu chạy lại mở cửa sau ra hẳn ngoài hiên sau mà vẫn không thấy tường. Ông trở vào nhìn vợ lắc đầu. Có thấy ai đâu, bà chỉ nói nhảm. Bấy giờ bà Hiếu mới giật mình kinh hãi vì sực nhớ ra sâu chìa khóa bà vẫn còn cầm trong tay. Vậy ai mở cửa cho bà? Bà nói bâng khuâng. Ôi sao lạ quá vậy, nếu không có người trong nhà tại sao lại không bật đèn? Ông Hiếu nhắc lại Thì vì không bật đèn nên bà mới non gà hóa cuốc. Bà Hiếu dơ sâu chìa khóa trước mặt chồng và hỏi. Đây này, chìa khóa tôi còn cầm cái này, ai mở cửa mới được chứ. Rồi bà ngồi xuống sofa thử ngời suy nghĩ. Ông Hiếu thì không bận tâm, ông bước ra vườn sau, đi thẳng tới cái lò bạc bậc kêu ở góc sân, gật gù sung sướng vì ông vốn thích ăn thịt nướng. Bà Hiếu ngồi lặng thinh một lúc, rồi sực nhớ ra lấy phone gọi cho Diễm. Bà Jun Jun hỏi: N "Này con, thằng Thường nó nó về nhà rồi phải không con? Nó còn dính sáng gì đâu thế con mà mày cho nó vào nhà?" Diễm giật mình vì đoán chắc lại có một hiện tượng lạ mới xảy ra trong nhà nàng. Nàng nói: "Mẹ, mẹ hỏi gì mà lạ thế? Ông ấy mất tâm gần cả 2 năm rồi còn gì?" Bà Hiếu nhấn mạnh: "Nó vừa mới mở cửa cho mẹ này. Nó ở trong nhà, mở cửa cho bố mẹ vào." Mẹ không có nom rõ thấy cái mặt nhưng mà dấp dáng dáng dấp thì coi như là đúng là nó rồi. Lạ một điều là, ta vào nhà thì lại chẳng thấy nó đâu. Diễm ưu tư đoán là bóng ma tường lại về, nhưng nàng giả bộ nói: "Ôi thế thì lạ quá. Thôi được rồi, để con chạy về xem sao." Nàng giao tiệm cho các cô nhân viên rồi ra xe phóng về. Rất may những ngày kế tiếp mọi việc đều diễn ra bình thường, Diễm mừng lắm chỉ tội nghiệp bà Hiếu bị cả chồng lẫn con cho là quáng gà hoặc bị bệnh ảo giác chứ không hề có ai trong nhà Diễm lúc bà đến. Một tuần sau ông bà Hiếu dọn hẳn sang nhà Diễm, cuộc sống êm ả bình lặng, nhưng Diễm vẫn hồi hộp vì không biết lúc nào tưởng sẽ hiện về. Một hôm cảnh sát đến gõ cửa đòi gặp Diễm, Diễm sợ toát mồ hôi dù biết trước họ sẽ điều tra về tưởng, khi ông tinh khai báo, nhưng đúng như Fernando đoán trước họ chỉ hỏi thăm cho đúng thủ tục mà thôi. Diễm đem hết giấy tờ cũ ra cho cảnh sát coi và bảo: "Đây, tôi đăng báo cáo tìm ông ấy gần 1 năm, rồi từ ngày tòa cho phép tôi làm đơn ly dị đơn phương thì đến nay cũng thêm nửa năm rồi đấy. Ông ấy vẫn không xuất hiện. Tòa đòi mà ông ấy không ra thì làm sao tôi biết ông ấy ở đâu được?" Sau lần gặp gỡ ấy, cảnh sát không làm phiền Diễm nữa. Diễm phôn ngay cho Fernando và hân hoan hỏi: "Anh có muốn đi ăn với tôi không nào?" Phanendo càng ngày càng thân với Diễm nên cười hỏi: "Bà mời tôi đi ăn tối thì chắc bà lại sắp giao cái việc gì quan trọng lắm phải không thưa bà?" Diễm cũng cười theo: "Tôi đâu còn việc gì quan trọng đâu mà giao cho anh." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net